Chương 95: Nhà họ Lục. Lục Cẩm Giang nghe con trai kể chuyện xong, không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Không thể nào, chú trấn hồn đã thất truyền từ lâu rồi mà." "Ba, nhưng Thi Thi nói là em ấy biết chú trấn hồn." Lục Ninh tiếp tục thuyết phục ba mình, "Trong giới huyền học có nhiều đại sư đức cao vọng trọng như vậy, mà đều không biết chú trấn hồn, một cô gái trẻ tuổi như vậy thì làm sao mà biết được chứ?" Lục Cẩm Giang hỏi. "Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng nên thử một lần." Lục Ninh chưa từ bỏ ý định. Tình trạng của mẹ, ba cũng thấy rồi Đối với mẹ, đá thái sơn vừa là vật chấn hồn Vừa là vật phong ấn Cách một khoảng thời gian là mẹ sẽ hôn mê Mỗi lần hôn mê mẹ đều rất khó chịu Chỉ là mẹ vẫn không nói ra mà thôi Lục Cẩm Giang nghĩ tới Tình trạng của bà xã thì vô cùng lo âu Và không biết phải làm sao Hơn nữa, bà, đá thái sơn Có thể dùng cho mẹ được bao lâu Lục Ninh hỏi, cậu biết ba cậu còn rõ Về tác dụng phụ của đá thái sơn lên người mẹ cậu Hơn cả cậu Bà vẫn đang tìm biện pháp. Những biện pháp có thể, chúng ta đều đã nghĩ qua, chỉ còn lại nhiệm chú chấn hồn nữa mà thôi. Ba, sao ba không thể đồng ý từ một lần? Lục Ninh không hiểu hỏi. Mẹ con là đồ vật, để có thể tùy tiện thử một lần sau. Lục Cẩm sang những mày nhìn con trai trách. Niệm chú hồn là tác động lên linh hồn. Nếu có gì đó không tốt thì sẽ làm tổn thương linh hồn không thể cứu chữa được nữa. Lục Ninh ngại lại. Đương nhiên là cậu cũng rất lo lắng cho mẹ mình nhưng nghĩ đến đôi mắt trong suốt và thần thái tự tin của Trần Ngư, cậu vẫn kiên trì nói Con tin tưởng Thi Thi, nếu em ấy nói em ấy biết chú chấn hồn thì chắc chắn đó là sự thật Sư phụ của cô bé đó là môn phái nào? Lục Cẩm Giang thấy con trai kiên quyết, như vậy thì tò mò hỏi Cô ấy... Lục Ninh sửng xuất một chút sau đó mới nhớ ra là hình như cậu chưa bao giờ hỏi Trần Ngư về điều đó Hình như cô ấy học thuật pháp từ ông nội cô ấy Vậy ông nội cô bé đó là ai? Lục Cẩm Giang hỏi lại, con không biết ạ. Lục Ninh lắc đầu. Về mặt Lục Cẩm Giang hiện lên sự thất vọng. Ông đứng lên nói, chuyện này con đừng nhắc lại nữa, bà sẽ nghĩ cách khác. Con ra chỗ mẹ đi. Nói xong Lục Cẩm Giang xoay người rời khỏi phòng sách. Lục Ninh thấy ba Lục không đồng ý thì hơi nóng nảy. Chẳng biết tại sao nhưng cậu lại có một niềm tin mãnh liệt với, với Trần Ngư. Với lại nếu Trần Ngư biết chú chấn hồn thì có khả năng đó là hy vọng duy nhất của mẹ cậu. Lục Ninh không muốn buông thà một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cậu lại không biết nói như thế nào để thuyết phục bà mình. Anh Lục Ninh, dì nói em kêu anh và chú Lục ăn cơm. Nghiêm Hân nói xong thì nhìn về hướng phòng sách. Chú Lục còn ở trong phòng sách sao ạ? Lục Ninh lắc đầu. Vậy anh Lục Ninh đi phòng ăn trước đi, em đi tìm xem chú Lục ở đâu. Nghiêm Hân nói xong thì quay người định đi chỗ khác tìm. Đợi một chút. Trong đầu Lục Ninh chợt lé lên, bật chợt nhớ tới một việc. Hân nhi. Có phải em đã nói là ông nghiêm cũng quen biết ông nội của Thi Thi không? Ngưu Hân thấy Lục Ninh hỏi cô ta về chuyện Trần Ngư thì không vui vẻ gì mà vĩu môi. Hân Nhi, có phải không? Lục Ninh càng nghĩ càng kích động. Cậu còn nhớ khi ở thành phố Bình, hình như Nghiêm Hân đã nói đến việc này một lần. Đêm qua khi Trần Ngư nói chuyện về chú Trấn Hồn, Nghiêm Hân cũng có mặt. tuy cô ta theo bản năng không thích Trần Ngư, nhưng cũng biết việc này với Lục Ninh và Dì Lâm mà nói là rất quan trọng. Mặc dù cô nàng kiêu căng nhưng cũng là người biết phải trái. Vâng. Hình như ông nội em biết ông nội cô ấy, phải không? Tốt quá rồi. Cảm ơn hân nhi. Lục Ninh nói xong cũng không đợi nghiêm hân đáp lại mà chạy ra ngoài. Đến gara ngăn ba mình đang định lái xe ra ngoài. Ba đã nói rồi, chuyện này chỉ đến đây thôi. Lục cảm giang nghĩ con trai chưa hết hy vọng, không vui nói. Ba, ông nghiêm, ông nghiêm biết ông nội thi thi? Lục Ninh kích động nói. Nghiêm lão húc. Lục cảm giang giữ người. Ba, ba gọi cho ông nghiêm hỏi một chút đi mà, còn như là vì mẹ đi ba. Lục Ninh cầu khẩn. Đối với chuyện có người viết chú chấn hồn, trong lòng Lục Cẩm Giang cũng mong đợi chuyện đó là thật như Lục Ninh, nhưng kinh nghiệm sống và lý trí nói với ông rằng đó là điều không thể. Bây giờ Lục Ninh bỗng nhiên chạy đến nói với ông, có khả năng là ông nghiêm biết ông nội của cô gái này. Nói ông gọi điện hỏi thăm một chút. Ông không còn lý do nào để từ chối nữa. Ngón tay Lục Cẩm Giang hơi run run bấm điện thoại cho nghiêm lão. Điện thoại vang lên mấy hồi rồi có người nhận điện. Alo, nghiêm Lão. Cháu là Cẩm Giang. Ờ, Cẩm Giang à, có chuyện gì vậy? Có phải con nhóc Hân Nhi lại gây chuyện phức gì cho cậu không? À, không phải đâu ạ. Hân Nhi rất tốt, là cháu có một chuyện muốn hỏi bác. Lục Cẩm Giang tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Cậu có chuyện gì vậy? Lục Cẩm Giang nhìn thoáng qua con trai, thấy Lục Minh ngật đầu mạnh thì hỏi, Bác, bác có quen biết ông nội của một cô gái tên là Trần Ngư không? Trần Ngư? Người đó cũng là thiên sư à? Nghiêm Lão suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi. Vâng. Lục Cẩm Giang thấy giọng nói của nghiêm Lão mang theo sự nghi ngờ. Hiển nhiên chính là hoàn toàn không quen biết người tên là Trần Ngư thì lòng mày nhíu lại. Ông nội cô bé đó tên là gì? Nghiêm Lão suy nghĩ kỹ một lúc, không nhớ nổi người nào là Trần Thiên Sư đáng giá để Lục Cẩm Giang đặc biệt gọi điện đến hỏi thăm. Lục Cẩm Giang quay đầu hỏi con trai, tên của ông nội cô bé là gì? Con không biết. Lục Ninh thấy ánh mắt cha mình lóe lên tia thất vọng. Sợ ba Lục lại từ bỏ một lần nữa thì vội vàng đưa tay ra. Ba, ba để con nói chuyện với ông Nghiêm. Lục cầm giang hơi do dự. Cuối cùng vì để Lục Ninh hoàn toàn hết hy vọng, ông đưa điện thoại cho cậu. Ông Nghiêm, con là Lục Ninh đây. Lục Ninh chào hỏi trước sau đó nói. Ông Nghiêm còn nhớ cô gái giúp con đuổi ma vương khi con đi chợ ma ở thành phố Bình không ạ? Hân nghi nói ông có quen biết ông nội của cô ấy. Là cô bé đó. Đường Lục Ninh nhắc. Trong nháy mắt ông Nghiêm nhớ lại. Ông Nghiêm. Ông biết ông nội cô ấy vậy không ạ? Lục Ninh kích động nhìn thoáng qua ba mình Sau đó lại hỏi Ông Nghiêm, thì thì cũng chính là cô bé đó Nói cô ấy biết chú trấn hồn Nhưng mà ba con không tin Ông Nghiêm, ông biết ông nội của cô ấy Ông nói cho nhà con biết Chuyện này có thể tin được không ạ? Ông ta biết chú trấn hồn Nghiêm lão nhíu mày Trong giọng nói cũng mơ hồ Nhưng mà lão già đó mặc dù có nhiều chuyện không đáng tin cậy Thế nhưng xưa này chưa bao giờ mang chuyện huyền học ra đùa dẫn Con đưa điện thoại cho ba con đi. Lục Ninh đưa điện thoại cho Lục Cẩm Giang, nghiêm lặng, "Cẩm Giang, nếu là đệ tử của lão giả kia thì cậu có thể thử một lần." Bang quen biết họ thật sao? Vì tiền bối đó là ở môn phái nào ạ? Vì tìm cách chữa khỏi cho vợ mình, Lục Cẩm Giang đã tìm hiểu không ít bao nhiêu là các gia tộc thiên sư lớn nhỏ, thế nhưng đến nay chưa bao giờ nghe đến môn phái biết chú chấn hồn. Với lại, nếu như ông nghiêm biết thì không thể không nói cho ông biết được. hẳn là cậu đã từng nghe qua rồi. trong giọng nói của ông nghiêm lộ ra vẻ kinh thường. lão già đó là cái đồ không biết xấu hổ lấy cho mình một danh hiệu thật là cạch cẫm, lạc hà chân nhân. lạc hà chân nhân, lục cẩm giang không thể tin hỏi lại. thế hệ thiền sư của ông có mấy ai mà chưa nghe qua danh hiệu lạc hà chân nhân? có điều hai mươi năm trước lạc hà chân nhân đã thoái ẩn. Những năm qua, ông đi tìm nhiều nơi, nhưng không thấy, thần không thể ngờ, lần này lại vô tình mà gặp được. Thi Thi, nửa tiếng sau anh đến khách sạn đón em. Trần Ngư nhìn tin nhắn gửi tới thì cuống quýt, ngay cả kem cũng bỏ luôn, chạy qua bên cạnh gõ mạnh lên cửa phòng ông Ngô. Có làm gì vậy? Ông Ngô bực bội ra mở cửa. Ông nội, ông nội đâu rồi? Mau mau lên, sao tự nhiên lại đứng hình thế này? Đột nhiên lại biến mất, có phải ông lại chơi kem suốt đêm đi bị đau tim rồi không? Đúng ha ông nội cũng 70 tuổi rồi, làm sao mà sánh được với mấy người trẻ tuổi như bọn mình? Ông ngô nghe mấy tiếng nói vọng ra từ máy tính, gần xanh trên trán nổi lên, không để ý đến cháu gái đang đứng ở cửa. Nhanh chân xoay người lại mắng, bọn nhóc con các cậu, cứ chờ đấy, khi nào ta về sẽ cho các cậu thấy cái gọi là sự khác nhau giữa người 70 tuổi và đám trẻ cho các cậu. Trong nháy mắt, những tiếng kêu rên từ máy tính vang lên liên tiếp. Trần Ngư không thể tin nhìn thấy cảnh này. Kinh ngạc nói, ông nội, ông đến đây mà cũng vẫn mang theo máy viết tính nữa hả? Đúng vậy à, con không mang theo à? Bây giờ có người ra ngoài mà không mang theo laptop sao? Về mặt ông Ngô, kiểu con đúng là cái đồ lạc hậu. Khóe miệng Trần Ngư giật giật, không thèm cãi lại. Bây giờ cô còn đang lo lắng chuyện chút nữa Lục Ninh sẽ đến đây. Ông lão, làm sao bây giờ? Chút nữa anh Lục Ninh sẽ đến đón con. Ai là Lục Ninh? Ông Ngô là người hay quên. Hôm qua lúc ăn cơm con đã nói với ông rồi mà Chính là người đã đưa chuông chiêu hồn cho con đó Trần Ngư nói Ông Ngô hơi sửng sốt Nói đến chuông chiêu hồn ông ấy hoàn toàn nhớ tới Lục Ninh là ai Ông Ngô nhấn nút tắt loa trong trò chơi trên máy vi tính hỏi Hôm qua con nói muốn dùng chú chấn hồn giúp người ta Có phải là mẹ của Lục Ninh không? Đúng ạ Trần Ngư lo lắng Hôm qua con đã suy nghĩ kỹ cả đêm Nhưng vẫn không thể nhớ đã học chú chấn hồn này từ đâu Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đúng là con tự học được trong mơ Nếu không Hay là con gọi điện lại cho Lục Ninh Nói với anh ấy con cũng chưa nắm chắc, Thôi không làm nữa Trần Ngư giàu dĩ nói Ông Ngô thấy Trần Ngư cầm điện thoại định gọi đi Thì lên tiếng ngăn cản Đợi một chút Dạ Không phải con nói là mẹ Lục Ninh không thể đợi được lâu nữa sao Đã như thế thì con cứ thử một lần đi Dù chú trấn hồn này có thật hay không Thì cũng không có ảnh hưởng gì Ông Ngô đề nghị Ông nói con vẫn nên đi sao Trần Ngư không chắc chắn hỏi lại Con cứ đi đi Nhỡ đâu con đáp dụng thì sao Người ta đã thoải mái tặng không trương trương hồn cho con Nên dù gì con cũng phải báo đáp người ta chứ Qua chú An Thần ngày hôm qua Ông Ngô biết Trần Ngư biết chú Trấn Hồn là thật Cũng phải Dù không thành thì cũng chẳng làm tình hình xấu hơn được Trần Ngư nghĩ nghĩ Thì thấy ông nội mình nói có lý Vậy con xuống lầu chờ họ tới Sau khi Trần Ngư đi rồi Ông Ngô giò dự một chút rồi lên trò chơi nói chuyện với tổ đột một lúc, sau đó khép laptop lại, đi theo Trần Ngư ra sảnh khách sạn. A, ông Lão, ông cũng muốn đi hả? Trần Ngư thấy ông nội cũng xuống lầu thì nghi ngờ hỏi. Không phải, ông đi dạo một chút, thuận tiền mua chút đồ ăn. Vâng, Trần Ngư không nghi ngờ gì, tìm một chỗ trong sảnh ngồi đợi. Ông Ngô đi tới gần hỏi, không phải có nói có người đến đón con sao? Sao giờ vẫn chưa ai tới? Không vội, con chờ thêm một chút là được. Ông định đi mua đồ mà, sao ông chưa đi? Trần Ngư thuận miệng hỏi. Ông ngô trột dạ đi ra tủ lạnh, đặt bên cạnh sảnh của khách sạn. Mua một chai nước trái cây, vừa vặn nắp chai, vừa nhìn ra cửa chính. Lúc này một thanh niên đi vào cửa chính của khách sạn, ánh mắt quét một vòng trong sảnh lớn sau đó, nhanh chóng tập trung về phía Trần Ngư. Cười chạy tới, thi thi. Lục Cẩm Giang cũng bước vào cùng con trai. Nhưng ánh mắt của ông chỉ dừng trên người Trần Ngư một thoáng Sau đó lại tập trung vào ông Ngô đứng phía sau Trần Ngư không xa Chẳng nhảy mắt nhìn thấy ông Ngô Lục Cẩm Giang tích động Hai tay run run Ông bước nhanh về phía trước Nhìn ông Ngô đang uống nước trái cây Vái chào thật sâu Tiền bối Ông Ngô giật nảy mình Hỏi Cậu là ai? Tiền bối quên rồi sao? 20 năm trước Cửa âm Lục Cẩm Giang nhắc 20 năm qua Số lần ông Ngô đi đến âm phủ cũng không nhiều, nhìn rất nhanh ông đã nhận ra. 20 năm trước, khi ông từ âm phủ rời đi, hình như đúng lúc gặp một thanh niên đang cố gắng cướp đoạt lại người vợ đã chết của mình. Sau đó, hình như lúc đó tâm tình ông cũng không được tốt, vì thế đã tiện tay đánh cho quỷ sai đi cầu hồn đứng bên cạnh một trận tơi bời. Là cậu à, ông Ngô nói. Tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên ngô đưa cỏ sinh tơ đến thì bị mắng, vô cùng không hiểu. Ngày nào đó gặp được chàng thanh niên nghiêm cũng đến theo đuổi cô nương. Chàng thanh niên nghiêm cầm một bông hồng trên tay. Cô nương, tuy hoa tươi không thể sánh với em, nhưng mà anh thật sự không thể tìm được cái gì có thể sánh ngang với vẻ đẹp của em. Cô nương nhận hoa hồng xoay người rời đi. Chàng thanh niên nghiêm vô cùng phấn khích, đứng tại chỗ xoay ba vòng. Chàng thanh niên ngô ra ngoài suốt đêm, bắt một con cương thi sáu trăm năm. Lén đốt bỏ vào phòng chàng thanh niên nghiêm lúc đó có tu vi chưa cao. Từ đó, chàng thanh niên nghiêm trở thành đại sư chuyên giết cương thi, thành tựu cả một đời. chương 96 Trận pháp tụ linh Mấy ngày nay, Lông Minh không ngủ được. Chỉ cần anh nằm ngủ là sẽ đều nằm mơ. Không thể ngủ ngon giấc đến nỗi quầng thâm mắt cũng xuất hiện. Lông Minh không để ý đến việc ăn sáng. Ngồi trong phòng sách vẽ lại cảnh đã mơ đêm qua. Chính xác mà nói, từ khi anh bắt đầu nằm mơ... Mỗi ngày anh tỉnh dậy, chuyện đầu tiên anh làm là vẽ lại những cảnh trong mơ mà anh nhớ rõ lên giấy. Lâu mình nhìn hình vẽ, mình vừa vẽ xong, lúc này trên tờ giấy trắng là những đường cong hoa văn kỳ lạ, toàn nhìn không có trật tự gì, nhưng lại để lộ ra một ý nghĩ đặc biệt nào đó. Đây là hình ảnh mà anh nhớ rõ nhất trong giấc mơ đêm qua. Đây là cái gì? Đây là sách ghi lại, Thuận Pháp Viện Học. Trận Pháp của môn phái viện học sao? Người con gái cầm lấy một bàn lật tờ thứ nhất, trận phát tụ linh, nó có tác dụng gì? Trận pháp này có thể đem linh khí trong trời đất tụ lại một chỗ, có thể khiến không gian trong phạm vi trận tụ linh bao phủ thêm rồi rào, thuận tiện cho việc tu luyện. Có cái nào có tác dụng thực tế hơn không? Tác dụng thực tế là sao? Chính là... Thì Huynh thấy đó, thời tiết mùa hè nóng như vậy, có trận pháp nào có thể làm thời tiết vớt nóng hơn không? Tạm thời còn chưa có. Nếu không... Vậy à hay là để Huỳnh nghiên cứu thử xem Cảnh cuối cùng trong mơ Là người con gái mỉm cười thỏa mãn Lâu Minh chợt đứng lên Đi đến bên cửa sổ Đẩy cửa sổ ra duỗi tay đón ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ Bàn tay trăng nõi của anh dừng lại Giữa ánh nắng một chút Cho đến khi lâm Minh cảm thấy da mình nóng lên Hôm nay thời tiết thật sự rất nóng Sau khi đã xác định xong Lâu Minh quay người xuống lầu Nửa đường gặp Hà Thất đi lên gọi anh ăn cơm Đang thiếu, cơm chưa đã xong rồi Lát nữa tôi sẽ ăn Lòng minh không quay đầu lại mà đi ra ngoài Hà Tất hơi tò mò nên đi theo ra ngoài Chỉ thấy tam thiếu nhà mình đi thẳng tới hòn núi giả trong sân vườn Đó là nơi trung tâm của trận pháp tụ linh mà mau đại sư bố trí Lòng mình quan sát tỉ mỉ mắt trận pháp Cho phát hiện những sắp đặt của các hòn đá vốn chẳng có trật tự gì trong mắt anh bỗng ông trở nên có quy luật Cái này biểu thị cho điều gì? Nó biểu thị cho việc những thứ mà anh nhìn thấy trong mơ Có thể thực sự tồn tại ngoài đời Vì kiểm nghiệm cho phỏng đoán của mình, Lâu Minh tự mình cải tiến trận pháp tụ linh mà Mao Đại Sư đã bố trí. Nếu trận pháp trong mơ là thật, vậy thì trận pháp của Mao Đại Sư có vẻ quá đơn giản. Từ trước đến nay, Lâu Minh là tuyết người hành động, anh liền cúi xuống, dựa trên những thứ có sẵn bắt đầu cải biến trận pháp. Trận pháp này vốn rất đơn giản, đối với Lâu Minh bây giờ mà thôi. Lâu Minh chỉ hơi sắp xếp lại mấy chỗ thì việc cải biến trận pháp đã hoàn thành, không biết có phải là ảo giác hay không? Khoảng một phút sau, nhiệt độ không khí trong sân vườn trong nháy mắt đã hạ xuống mấy độ, một luồng khí mắt lạnh rõ ràng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thấm vào lỗ chân lông của Lâu Minh. Lâu Minh mừng rỡ đứng thẳng người lên, không thể tin được, anh đã cải biến thành công rồi sao? Dường như để chứng minh suy đoán của Lâu Minh, lúc này hạt thất cầm một cái áo khoác mỏng tới, vừa khoác lên cho Lâu Minh vừa nói. Mới vừa rồi dự báo thời tiết nói là có thể mặc áo ngắn tay được rồi, sao nhiệt độ lại giảm đột ngột như thế này? Xem ra không phải là ảo giác của anh Long Minh không khỏi có chút hưng phấn Anh vừa mặc áo khoác vào Vừa dặn Cậu gọi cho Mao Đại Sư nói trận pháp tụ linh có một chút biến động đi Bởi vì nguyên nhân thể chất Nên Long Minh không có sự nhạy cảm Với sự thay đổi linh khí xung quanh anh Nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ Cũng làm anh vô cùng mừng rỡ Anh muốn được chia sẻ ngay với Mao Đại Sư Vâng hà thất nghe thấy trận pháp tụ linh có biến động Thì lo lắng chạy đi ngay biệt thự của nhà họ lục Ở thương lũng dưới chân núi Kỳ Liên, dù là người không biết gì về phong thủy, khi bước vào khu biệt thự, cảm nhận được nguồn linh khí dồi rào trong không khí, cũng không khó để nhận ra, phong thủy nơi này chắc chắn là rất tốt. Lúc trước, nhà anh cũng ở đây đâu, sau đó thân thể mẹ anh không khỏe lắm cho nên bà anh đã xây biệt thự ở đây. Lượng Ninh chỉ về tòa nhà màu trắng dưới ánh nắng gần đó, giới thiệu với Trần Ngư, kia là nhà anh. Trần Ngư nhẹ gật đầu đáp lại, chỉ trong chốc lát. Xe dừng trước cổng biệt thự, Trần Ngư theo ba con nhà họ Lục vào nhà. Mẹ Lục đã ngồi chờ ở phòng khách, bên cạnh còn có hai anh em nhà họ Nghiêm. Thi Thi, con đến rồi. Mẹ Lục nhìn Trần Ngư cười dịu dàng. Con chào gì? Trần Ngư ngoan ngoãn chào lại, sau đó gặp đầu với nghiêm Uy đang cười với cô. Còn nghiêm Hân, cô và cô nàng vô cùng ăn ý giả bộ không nhìn thấy nhau. Em thấy sao rồi? Lục cảm sang thấy bà xã ngồi chờ ở phòng khách, vội vàng bước tới. Đêm hôm trước, bà xã có phản ứng khó chịu với đá thái sơn, bây giờ linh hồn không có đá thái sơn chấn trụ, chính là thời điểm không ổn định. Em rất khỏe, anh đừng lo. Mẹ lục ngẩng đầu, nhìn chồng, ánh mắt là sự dịu dàng, thủy mị, không che giấu. Lục Cẩm Giang vẫn không yên lòng, tự mình kiểm tra thân thể bà xã một lần, lập tức ông cao mày lại. Có phải em thấy chóng đầu rồi không? Hồn phách của mẹ lục không ổn định, biểu hiện ban đầu chính là liên tục bị chóng đầu. Em cũng không chóng mặt lắm. Mẹ Lục lắc đầu. Em đừng lắc đầu. Em đã bị chóng thì đừng có lắc đầu. Lục Cẩm Giang vội ngăn hành động tự người của bà xã. Vốn là Lục Cẩm Giang không muốn Trần Ngư vừa vào cửa đã giúp vợ mình niệm chú Trấn Hồn. Nhưng nhìn thấy bà xã bị chóng đầu mà còn cố nén như không có việc gì, thì nhịn không được mà đau lòng. Ông quay đầu về phía Trần Ngư nói. Trần Tiểu Hữu chú Trấn Hồn. Tất nhiên là Trần Ngư hiểu rõ ý của ông. Ngay vậy thì đi đến bên mẹ Lục. Thực ra đêm đó Trần Ngư đã kiểm tra tình trạng linh hồn của Mẹ Lục một lần rồi, nhưng vì lý do cẩn thận, cô vẫn quyết định kiểm tra lại một lần nữa. Trạng thái linh hồn của Dị lúc này tương đối ổn định, lúc này niệm chú chấn hồn sẽ mất khó chịu. Chú chấn hồn trực tiếp tác động lên linh hồn, cần đem ba hồn bảy vía không ổn định mạnh mẽ giữ lại. Nếu ba hồn bảy vía quá dao động, thì người chịu chú sẽ rất khó chịu. Cậu mày. Linh hồn của mẹ Lục đã được đá thái sơn chấn giữ qua, mặc dù đá thái sơn đã được lấy ra, nhưng cũng coi như là ổn định. Vậy làm phiền Trần Tiểu hữu, Lục Cẩm Giang nói, nếu như lúc trước Lục Cẩm Giang còn có điều gì nghi ngờ, thì sau khi gặp ông Ngô, những nghi ngờ đó đã hoàn toàn tan biến. Lúc trước có thể cứu được bà xã từ âm phủ trở về, cũng là nhờ phúc của ông Ngô, một vị cao nhân giới huyền học, có thể tự nhiên ra vào âm phủ. Bùng tay lên là có thể đánh ngã quỷ sai câu hồn Thì trong môn phái có chuyển bá chú chấn hồn là điều không lạ gì Cháu có thể niệm chú chấn hồn cho gì Nhưng có một chuyện cháu muốn nói trước với mọi người Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật Thì thì, có chuyện gì nữa sao? Lực Ninh hỏi Hôm đó em quên nói với anh Em nhớ được chú chấn hồn, cũng biết cách thi chuyển nó Thế nhưng em không thể cam đoan là chú chấn hồn này có hiệu quả hay không Em có ý gì? Lực Ninh khó hiểu Nếu là chú trấn hồn thì tất nhiên là phải trấn hồn rồi, sao lại nói là không biết có hiệu quả hay không? Ây, điều này giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói là trong đầu cô tự nhiên hiện lên lời niệm chú trấn hồn mà cô ngờ rằng đây là trong lúc ngủ cô tự biết được. Trần tiểu hiểu, có gì thì cháu cứ nói thẳng đi. Lục Cẩm Giang thấy Trần Ngư khó xử thì lên tiếng nói. Trần Ngư sắp xếp lại từ ngữ rồi nói. Mặc dù chú Trấn hồn này được nghi trong sách cổ của môn phái Nhưng cả cháu và ông nội đều chưa sử dụng nó lần nào Vì chưa bao giờ sử dụng Nên trên thực tế Cháu cũng không thể đảm bảo hiệu quả của nó như thế nào Lời giải thích này Trần Ngư vừa chợt nghĩ ra Dù sao thì nói là từ sách cổ của môn phái cũng đáng tin hơn Nói là thấy được trong mơ Thực ra đến giờ Trần Ngư có chút hối hận Sao cô chưa nắm chắc gì mà đã hứa giúp Lục Ninh niệm chú Trấn hồn vậy cả Cũng may cô đã kiểm tra Xác định chú chấn hồn này không tạo ra ảnh hưởng không tốt nào đến linh hồn, bằng không thì Trần Ngư nhất định sẽ rời đi, thử cũng không dám thử. Trần Ngư vừa rất lời, cha con nhà họ Lục đều im lặng, nghiêm thần hơi nóng này định nói điều gì đó thì bị anh trai đứng bên cạnh kéo lại. Không sao cả, mẹ Lục phá vỡ im lặng, vừa cười vừa nói, thi thi, cháu cứ niệm chú đi, dù thành công hay không thì gì đều cảm ơn cháu. Mẹ, Lục Ninh tiếp động quay người. Ánh mắt Lục Cẩm Giang phức tạp nhìn bà xã, lại quay đầu nhìn Trần Ngư, cuối cùng giữ sùng kính trong lòng đối với ông Ngô vẫn chiếm thượng phong. Đây là đệ tử của Lạc Hà chân Nhân, sạch cổ của môn vái Lạc Hà chân Nhân thì không thể giả được. Trần Tiểu Hữu chú hiểu ý của cháu, dù được hay không thì gia đình chú đều cảm ơn cháu. Sao mọi người lại lo lắng như vậy chứ? Đài mặt của Trần Ngư tràn đầy vô tội và không rõ. Nếu không thành công thì cũng đâu tạo ảnh hưởng gì không tốt với gì Lâm đâu. Cùng lắm thì chỉ như tình trạng như bây giờ mà thôi Mọi người làm gì mà như cháy nhà đến nơi vậy? Đây là Lục Ninh Đây là Lục Cẩm Giang <cười> Đây là mẹ Lục không nhịn được mà bật cười Thi Thi, còn đừng cười Chỉ là họ quá lo lắng cho gì mà thôi Ba con họ Lục liếc nhìn nhau Xấu hổ cười một tiếng Hiểu rõ là mình đang quá lo lắng Trần Tiểu Hữu Có phải chuẩn bị gì không cháu? Lục Cẩm Giang hỏi Chú chuẩn bị cho cháu một căn phòng yên tĩnh là được rồi. Linh khí ở đây rất dồi dào, đủ để cháu niệm chú chấn hồn. Vì sau khi được niệm chú chấn hồn, mẹ Lục sẽ hôn mê khoảng một thời gian, cho nên cuối cùng Lục Cẩm Giang bố trí địa điểm niệm chú là ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Ông và Lục Ninh cùng hai anh em họ nghiêm đứng cảnh giữ ở ngoài cửa, mặc dù vô cùng hồi hộp, lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Anh Lục Ninh, gì sẽ không sao đâu. Nhưng hàn nhịn không được mà an ủi. Ừ, cảm ơn em. Cách một bức tường, trong gian phòng, Trần Ngư để mẹ lục nằm trên giường dặn dò. Dì Lâm, chút nữa khi cháu niệm chú chấn hồn thì có thể dì sẽ cảm thấy khó chịu, dì dám chịu một chút nhá. Thi thi, cháu đừng ngại, dì không sợ đâu. Mẹ lục an ủi lại Trần Ngư, vậy dì nhắm mắt ngủ một lát, khi tỉnh lại là sẽ khỏe ngay thôi. Mẹ lục nghe lời nhắm mắt lại, ngón tay Trần Ngư chỉ lên ấn đường của mẹ lục, sau đó nhẹ nhàng câu lên. Hồn phách của mẹ lục liền lơ lửng từ trong thân thể hiện lên. Bị ngóc giá dễ dàng vậy sao? Xem ra hồn phách bất ổn hơn là so với cô nghĩ. Trần Ngư vừa quan sát linh hồn của mẹ lục, vừa niệm chú thầm trong miệng, hy vọng chú chấn hồn có thể thành công, cũng coi như là trả ân tình của lục ninh đã đưa chuông chiều hồn cho cô. Sau khi hồn phách ly thể được 20 phút, ba hồn bên trong hồn chủ bỗng tách ra, Vẻ mặt của Trần Ngư biến đổi, đưa tay đem hồn phách tủ lại một chỗ. Công dụng của chú chấn hồn chính là, ở ba hồn bảy vía riêng biệt đều phải niệm chú chấn hồn, sau đó lại thông qua một chú ngữ đặc biệt tạo sự liên kết ổn định giữa ba hồn bảy vía. Tuy là sau khi chia tách ba hồn bảy vía thành từng phần riêng biệt, việc niệm chú lên từng phần rất đơn giản, nhưng nếu để ba hồn bảy vía hoàn toàn bị chia lìa, tu vi của thiên sư không cao sẽ không làm cho chúng tụ lại thành linh hồn, hoặc cho dù có tụ lại sau khi ba hồn bảy vía chịu niệm chấn hồn tác động sẽ gây nên sự đau đớn cùng cực cho thân thể của người đó nên trần ngư mới nói hồn phách của mẹ lục ổn định là chuyện tốt thế nhưng cô không ngờ sau khi hồn phách của mẹ lục ly thể lại dễ dàng bị chia tách như vậy trần ngư nhíu mày hết sức chăm chú nhìn hồn phách của mẹ lục dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra vị trí ba hồn bảy vía bị chia tách sau đó nhanh chóng niệm chú lên quá trình này làm tâm sức và linh lực của trần ngư bị tiêu hao khá lớn Sau khi làm xong, chán Trần Ngư đã toát một tầng mồ hôi dày. Nhưng cô không dám ngừng lại nghỉ ngơi, bởi vì ba hồn bảy vía của mẹ lục lúc nào cũng có thể tách rời nhau ra. Trần Ngư cắn răng, yên lặng, niệm chú ngữ. Mười chú ngữ chấn hồn khác ở ba hồn bảy vía của mẹ lục sáng lên, sau đó một sợi dây nhỏ ánh vàng sáng lên. Nối liền, mười chú ngữ chấn hồn với nhau thật chặt, cho đến khi ba hồn bảy vía không có ý định tách rời nhau ra nữa. Trần Ngư ngừng động tác. Nhìn hồn phách đã trở nên chặt chẽ hơn không ít Biết là chú Trấn Hồn đã gần hoàn thành Còn lại chính là chờ sau khi hồn phách trở về thân thể Người tỉnh lại thì xem như là thành công hoàn toàn Trần Ngư đưa tay, đưa linh hồn mẹ lục trở về thân thể Chú Trấn Hồn cảm nhận được linh lực của Trần Ngư Bỗng nhiên lóe lên một cái Trần Ngư dững giờ trong đầu bỗng hiện lên một đoạn đối thoại Có phải là khi chúng ta uống canh mạnh và xong Là không còn nhớ gì nữa không? Đương nhiên rồi Nhưng mà nếu có người có việc gì đó mà muội không muốn quên thì làm sao? Luân hồi tức là muội sống một cuộc sống mới, những gì đã qua thì nên quên đi. Muội đã nói là nếu như canh mệnh và có thể xóa đi ký ức trong đầu, nhưng ký ức đó vẫn còn dấu ấn trong linh hồn, dù cho luân hồi bao nhiêu lần thì cũng không thể quên được. Dấu ấn trong linh hồn là nói về chú trấn hồn sao? Còn có, tại sao bỗng nhiên cô lại biết những điều này? Khó có lúc nào mà Trần Ngưu rơi vào Trần Tư. Tác giả có lời muốn nói, cô nương nghe nói về chuyện của chàng thanh niên nghiêm, thì qua hỏi tội chàng thanh niên ngô. Có phải là anh mất cương thi đi hù anh nghiêm không? Đúng vậy. Về sao? Anh nhìn hắn ta rất không rậm mắt. Tại sao? Hắn ta dám mặc quần áo động hàng với anh. Anh đừng có mà vớ vẩn. Chương 9 7, Mối tình đầu Đây là do cậu làm. Nho đại sư nhìn trận pháp tụ linh đã được Lô Minh cải tiến, không thể tin hỏi anh. Vâng, Lô Minh gật đầu. Cậu biết những điều này từ trong mơ? Vâng, Lô Minh lại gật đầu. Thật không thể tưởng tượng được. Rõ ràng chỉ thay đổi một vài chỗ, mà làm cho nồng độ linh khí trong biệt thự ít nhất là tăng gốc đôi so với trước, làm cho khí hậu trong biệt thự càng thêm mát mẻ. Trừ trận tụ linh, cậu có mơ thấy gì nữa không? Nho đại sư hỏi. Còn có một số hình ảnh đất quãng, Trước đó tôi không dám xác nhận, nhưng từ trận pháp tụ linh này thì có thể suy đoán, những hình ảnh này có thể là ký ức kiếp trước của tôi. Lâu minh nói suy đoán của mình cho ma Đại Sư. trí nhớ của cậu bắt đầu thức tỉnh từ lúc nào. Chắc là từ sau khi thấy cây sáo, Lâu Minh cũng không chắc. Cây sáo, chẳng lẽ lại có quan hệ với linh khí? ma Đại Sư suy si tư một lát rồi lại tự phủ định. Thành kiếm đồng cũng là linh khí, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của cậu. Nên tôi cảm thấy không hẳn là do cây sáo, hẳn là sự thức tình của Phượng Lạc đã sinh ra ảnh hưởng với cậu. Lồ Minh nhớ mày, chính anh cũng không rõ đây là linh khí ảnh hưởng hay sự thức tình của Phượng Lạc đã khôi phục ký ức của anh. Thật ra, hai nguyên nhân này đối với anh mà nói cũng không có gì khác nhau. Quan trọng là anh đã nhớ ra rất nhiều sự vật mà anh chưa từng trải qua. Như vậy có thể khẳng định kiếp trước của cậu chính là thiên sư rồi. Mác đại sư lại nhìn trận pháp tụ linh, mà còn là... Vị thiên sư có tu vì không tầm thường nữa Nhưng mà tôi vẫn không tài nào nhớ nổi Tại sao mình lại biến thành như này Mấy ngày nay Trong mơ anh thấy đôi khi mình có sắc khí trong người Đôi khi lại không có Nên chắc chắn có một đoạn ký ức ở giữa Mà đến nay anh vẫn chưa nhớ ra Cậu đừng nóng vội Ký ức của cậu đã bắt đầu khôi phục Nhớ ra điều đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi Mà đại sư lạc quan nói Bây giờ là thời đại thoái trào của huyền học Rất nhiều thuật pháp đã bị thất truyền từ lâu Kiếp trước cậu cũng là thiên sư, nếu cậu có thể nhớ hết được các ký ức, nếu chúng ta không có biện pháp giải quyết sát khí, thì chính cậu sẽ có biện pháp mà thôi. Mau đại sư, ông lạc quan quá rồi. Lâu Minh bật cười, nếu kiếp trước mà tôi có biện pháp giải quyết thì làm sao phải mang sát khí luân hồi nhiều kiếp như vậy? Đúng thế, mau đại sư cũng chợt nhận ra, lúng túng nhìn Lâu Minh cười. Sau khi nhìn trận pháp tụ linh, Lâu Minh và mau đại sư đi vào phòng khách. Trong phòng Hà Thất đã pha trà Hai người vừa uống trà Vừa trò chuyện về tiến triển của việc tiểm linh khí Kiếm linh cơ đang trên đường về Chắc khoảng hai ngày nữa là đến thôi Mao Đại Sư nói Chờ sau khi giải thi đấu huyền linh kết thúc Nếu Trần Tiểu Hiễu cũng lấy được linh khí trong núi Kỳ Liên Như vậy chúng ta đã tìm được uống linh khí rồi Hai linh khí còn lại có tin tức gì không? Lâu Minh nhớ hai món linh khí cuối cùng vẫn chưa có thông tin gì Món linh khí thứ năm cũng đã có chút manh mối Chắc là một thời gian nữa cũng sẽ tìm được thôi Còn món linh khí thứ 6 Chúng tôi vẫn đang phân tích. Mà Đại Sư nói sao nhìn lâu minh. Đương nhiên là nếu cậu tự nhớ ra thì tốt hơn Lâu mình giữ người Cười cười mà không ôm chút hy vọng nào Từ mấy giấc mơ gần nhất mà nói Thì đều là sau khi anh nhìn thấy Linh khí mới bắt đầu mơ Nội dung cảnh trong mơ Hình như cũng có liên quan đến vị trí của linh khí Mà Đại Sư Nguồn gốc của kiếm linh cơ đã điều tra rõ chưa Lòng Minh chợt nhớ đến mà hỏi Đã trả rõ rồi Mà Đại Sư gật gật đầu Kiếm Linh Cơ đúng là bộ kiếm của công chúa Linh Cơ nước Diệp Vậy mộ cổ dưới đáy hồ Ngũ Phương Cũng là mộ của vị công chúa Linh Cơ này sao? Không phải Ngôi mộ cổ này chắc là ở Triều Tấn Ngoại dự kiếm Linh Cơ Những đồ vật khác chôn cùng đều tìm thấy Là đồ vật của Triều Tấn Triều Tấn? Tại sao kiếm Linh Cơ lại xuất hiện ở Triều Tấn Sau 300 năm kết thúc chiến quốc? Lòng mình khó hiểu Các chuyên gia suy đoán, có thể bởi vì công chúa Linh Cơ đã dâng tặng kiếm Linh Cơ này cho nước Thạch, khi đó đánh chiếm nước Diệp. Sau chiến quốc, triều tần thống nhất các nước, kiếm Linh Cơ bị lưu truyền cho đến nay. Mao Đại Sư nói, công chúa Linh Cơ, dâng tặng kiếm đi sao? Về mặt lâu minh không thể tin được, không biết tại sao, khi nghe đến chuyện kiếm Linh Cơ được dâng tặng, theo bản năng là không thể tin. Đúng vậy, Mao Đại Sư nói lại diễn cố liên quan đến kiếm Linh Cơ và các chuyên gia đã điều tra được. Cho lâu mình nghe, kiếm linh cơ là bảo vật nước Diệp, được tạo nên bởi thép khai thác từ lòng mạch của nước Diệp và những người thợ rèn tốt nhất, chế tạo trong 3 năm mới hoàn thành. Ở thời kỳ cuối của nước Diệp, quốc chủ trung điên có con gái, cô gái này thiên tư hơn người, văn võ song toàn không gì là không biết. 13 tuổi đã lén đi theo cậu mình, lúc đó là hậu quốc tướng quân ra biên quan, sau đó chỉ một trận đấu mà làm nên tên tuổi, quốc chủ nước Diệp vô cùng vui mừng. Bàn thưởng kiếm Linh Cơ cho công chúa Cũng tặng phong hào cho công chúa là Linh Cơ Sau đó nước Diệp bị nước Thạch Là đế quốc hùng mạnh nhất tấn công Chiến tranh giằng co 10 năm Người chết và vị thương vô số Công chúa Linh Cơ dẫn hai vạn quân đi chấn thủ Cùng 10 vạn đại quân nước Thạch giằng co hơn 1 năm Cuối cùng bị đứt đoạn nguồn lương thảo Thêm số của nước Diệp đã hết Vì vào đảm bách tính nước Diệp Bình An Công chúa Linh Cơ tại biên thành Đã dân kiếm Linh Cơ đầu hàng Đầu hàng Trái tim như bị người bóp mạnh một cái, lầu Minh đau đớn, sắp mặt trắng bệnh. Sau đó thì sao? Sau đó, chuyện xảy ra tương đối bi thảm, đáng tiếc cho một bậc nữ trung thảo kiệt. Từ xưa đến nay, anh Hùng luôn gặp cảnh bi trắng. Bao đại sư nhịn không được mà thở dài. Cụ thể là gì ạ? Lầu Minh cố chấp hỏi. 13 tuổi, công chúa Linh Cơ đã ra chiến trường, giết vô số binh sĩ của nước Thạch. Trong năm cuối ở Viên Thành, đã dùng cung tên bắn chết ba tiếng soái của đối phương, trong đó có một vị là nhị vương tử của nước Thạch, mà người tiếp nhận công chúa Linh Cơ đầu hàng là anh ruột của vị nhị vương tử đó, cũng là đế vương đời tiếp theo của nước Thạch. Ông ta là một người bạo lực lại tàn nhẫn, có thủ tất báo. Mà đại sư nói, mặt ngoài ông ta tiếp nhận sự đầu hàng của công chúa Linh Cơ, sau khi giao nộp tất cả binh tướng của nước Diệp, đã ra lệnh tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Lâm Minh không nhịn được mà cao rộng. Đúng vậy, Ngo Đại Sư tiếc hận vật gật đầu, cho nên tôi mới nói, đáng tiếc cho công chúa Linh Cơ, một thế hệ nữ trung hào kiệt, nữ chiến thần của nước Việt. Nàng vốn vì những binh sĩ toàn sống và dân chúng trong thành mới đầu hàng, lại không nghĩ đến mình dẫn sói vào nhà, mặc cho người chém giết. Vậy công chúa Linh Cơ thì sao? Lâm Minh chịu đựng cơn dung dậy toàn thân. Vương tử của nước thạch đưa công chúa Linh Cơ lên cổng thành, khiến nàng trơ mắt nhìn những con dân của nước mình bị tàn sát. Công chúa Linh Cơ không đành lòng, lại không có cách nào giết vương tử nước thạch để báo thù, cuối cùng từ trên cổng thành nhảy xuống, hối hận mà chết. Màu đại sư nhìn vẻ bi vẫn của Long Minh cũng không suy nghĩ nhiều, khi lần đầu tiên ông nghe điển cố này thì cũng rất bi vẫn, Nhưng có lẽ trời cao cũng không vừa mất. Sau khi đại vương tử lên ngôi, trong ba năm nước thạch bị hạn hán lớn người chết đói khắp nơi, bạch tính dân chúng lầm than, cuối cùng bị nước tấn tiêu diệt. Hạn lớn 3 năm. Hình như có điều gì đó lóe lên trong đầu lâu Minh. Muội đừng coi sách này, đây là cái gì? Đó là sách cấm thuật. Cấm thuật là gì vậy? Đó là thuật pháp mà dùng nó sẽ xảy ra chuyện không tốt. Lâm Minh, trước lúc Lâm Minh té xỉu, anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Mao đại sư. Sau khi Trần Ngư giúp mẹ Lục niệm chú Trấn Hồn, linh hồn của mẹ Lục quả nhiên ổn định lại. Chỉ có điều là người vẫn chưa tỉnh. Trần Ngư rời đi cũng không tốt nên chỉ có thể ở lại nhà họ Lục chờ mẹ Lục tỉnh lại. Lục tẩm giang ở phòng ngủ trong bà xã để con trai Lục Ninh dẫn Trần Ngư đi tham quan khắp nơi. Trần Ngư vừa ăn bánh gato tô, vừa nhìn ảnh chụp nhà họ Lục trong phòng khách. Sau đó cô phát hiện trong ảnh có một người đẹp. Trần Ngư chỉ vào bức ảnh đen trắng xưa cũ hỏi, đây là ai vậy à? Lục Ninh liếc mắt cười cười. Đó là bà nội anh. Bà anh! Trần Ngư lại liếc mắt nhìn ảnh chụp, cảm thắn. Bà anh thật là xinh đẹp. Nghe bà anh nói, lúc trước người theo đuổi bà rất nhiều. Lục Ninh có chút tự hào. Xinh đẹp như này, người theo đuổi nhiều cũng không có gì là lạ. Đúng rồi, chuông trương hồn cũng là do bà anh để lại cho anh đúng không? Vậy anh có biết bà anh có chuông trương hồn từ đâu không? Kể từ khi viết chuông chiêu hồn là tín vật của trưởng môn, Trần Ngư vẫn muốn hỏi Lục Ninh về vấn đề này. Anh cũng không rõ lắm, nhưng mà bà anh có nói, bà anh rất thích chuông chiêu hồn, lúc không có người sẽ lấy ra nhìn ngắm. Mẹ anh nói, có thể đó là của mối tình đầu của bà Tặng. Nghe được những lời này, Trần Ngư bị bánh ca tô làm cho nghẹn, hò khàn mãnh liệt. Thi Thi, em sao vậy? Để anh đi lấy nước cho em. Lục Ninh cuống quyết chạy đi. Rất nhanh mang một ly nước đến Trần Ngư uống liền mấy ngụm nước Ác trái tim nhỏ đang đập thình thịch Vì kinh hãi xuống Mối tình đầu Chuồng triều hồn là tín vật của trưởng môn phái Lạc Sơn Dựa theo tuổi của bà Lục Ninh Mà tính thì mối tình đầu của bà có khả năng cao Chính là ông lão nhà cô Trách không được Là khi ông nghe thấy cô đến nhà Lục Ninh Để niệm chú chấn hồn cho mẹ Lục Liền không lăn tăng gì mà nói cô đến thử một lần Từ trước đến giờ Ông lão đó đâu có thích khai vào chuyện của người khác đâu Thì ra là thế, đáng tiếc, người ta đã có cả cháu trai luôn rồi, còn ông thì vẫn cứ một mình cô đơn. Tám giờ tối, mẹ Lục tỉnh lại sau hôn mê. Sau khi tỉnh lại, trạng thái tinh thần của mẹ Lục tốt hơn rất nhiều, bệnh chóng đầu đã không uống thuốc mà tự khỏi. Trần Ngư lại kiểm tra một lần nữa, xác định chú Trấn Hồn không có tác dụng phụ khác mới rời nhà họ Lục trở về khách sạn. Trở về khách sạn, Trần Ngư không thể áp chế tâm trạng bát quái của mình, nôn nóng chạy đến gõ cửa phòng của ông lão nhà cô. Còn về rồi hả? Ông Ngô nhìn mặt Trần Ngư là biết chú Trấn Hồ đã thành công. Ông, ông đang làm gì thế? Trần Ngư cười hì hì bước vào phòng. Ta xem tivi. Ông ăn cơm chưa ạ? Trần Ngư lại hỏi. Ông Ngô liếc cháu gái nhà mình. Ông đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Làm sao mà không nhận ra cô đang nghĩ gì? Vì thế cho cô một cái trợn mắt. Nói, còn có việc gì? Ha ha, chú chấn hồn của con thành công rồi. Trần Ngư cảm thấy vẫn nên vào để trước. À, chúc mừng con. Ông Ngô không thèm để ý. Lực Ninh cảm ơn con, mời con ăn một cái bánh tô cực kỳ ngon luôn. Vẫn còn chưa nói chuyện chính xong. Sau đó, con thấy trong phòng khách có một vật. Ông Ngô nhìn Trần Ngư, muốn xem cô còn định nước độc thả câu đến khi nào. Trần Ngư cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra gửi đến cho ông nội nhà mình một tin nhắn hình ảnh. Ông Ngô nghe tiếng điện thoại di đi động kêu, nhịn không được mà nhớ mày. Con gửi đến điện thoại cho ông rồi đó, ông xem đi. Trần Ngư không chấp mắt nhìn toàn ứng của ông Ngô. Ông Ngô cầm điện thoại lên, mở khóa, nhấn vào tin nhắn, sau đó cả người cứng đơ như bị niệm chú định thân, Hai mắt nhìn trầm trăng màn hình không nhúc nhích. Quả nhìn là đúng rồi. Ông lão, ông biết người này đúng không? Cô nương này thật là xinh đẹp nha, còn xinh hơn cả minh tinh trên tivi nữa kìa. Dường như ông Ngô không nghe thấy gì Tiếp tục sững sờ nhìn điện thoại di động Ông biết đây là ai không? Đây là bà nội của anh Lục Ninh Đáng tiếc là con không nhìn thấy ảnh của ông nội Lục Ninh bằng không phải nhìn một chút xem người như thế nào Mới có thể cưới được người đẹp như thế này về nhà Trần Ngư nói xong lại xem phản ứng của ông nội nhà mình Dường như bị cái gì đó đâm một cái Ông Ngô định thần Quay đầu nhìn thoáng qua cháu gái nhà mình Giọng nói không tốt đuổi Trần Ngư Còn nói xong rồi Nói xong thì ra ngoài Con con chưa nói xong ạ, Trần Ngư vội tung ra đoàn sát thủ, con toàn hỏi Lục Ninh, sao bà nội Lục Ninh lại có chuông chiêu hồn, ông đoán xem Lục Ninh nói thế nào? Trong lòng ông Ngô đoán là con nhóc này đã sớm biết hết rồi, chỉ là cô ý đến chiêu chọc ông, căn bản là không muốn nghe, nhưng vẫn không bì với sự nhanh miệng của Trần Ngư. Anh ấy nói, đó là do mối tình đầu của bà nội Lục tặng đó à? Trần Ngư kéo âm à cuối thật dài. Thành công thấy vẻ mặt ông Ngô trở nên kinh ngạc. Mối tình đầu đó nha! Trần Ngư lại gần chọc chọc vào tay ông Ngô. Nhiều chuyện. Ông, chung chiêu hồn là ông tặng cho bà nội lục. Thật không? Thật không? Ông Ngô hò khan một tiếng, mặt ngò nhịn không được mà đỏ lên. Mối tình đầu đó! Thật ra ông chính là mối tình đầu của bà nội lục. Ông Ngô không được tự nhiên tránh lui ra sau, ngay cả tai cũng đỏ ửng. Nhưng mà... Sao ông lại vì ông nội lục đánh bại vậy? Trần Ngư tò mò hỏi tiếp. Ra ngoài! Tâm trạng lại bùng nổ một lần nữa, ông ngô quát to. Ông? Ông đỏ mặt hả? Ông thế mà lại đỏ mặt? Trần Ngư ngẩn đầu một cái, phát hiện ông nội nhà mình có da mặt dày siêu cấp, vậy mà lại đỏ mặt. Lập tức vẻ mặt cô như phát hiện ra một châu lục mới. Cút! Ông ngô thẹn quá hóa giận, kéo Trần Ngư trực tiếp ném ra khỏi cửa. Trần Ngư cũng không tức giận, canh cửa phòng chậm rãi ông dông nói. Ở đây, con còn có mấy tấm chụp bà nội lục lúc trẻ nè, ông có muốn hay không ạ? Trong nháy mắt, cửa phòng được mở ra, ông Ngô đứng sau cửa im lặng nhìn Trần Ngư. Ông muốn phải không? Ông cầu xin con đi. Trần Ngư mở tấm hình của bà nội lục lắc lắc trước mặt ông Ngô. Ông Ngô ra tay nhành như chớp sau một cái giật lấy điện thoại, sau đó đóng cửa lại. Trần Ngư vội vàng không kịp đề phòng đã bị cướp điện thoại, đứng bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa. Ông lão, để con gửi ảnh cho ông là được rồi. Làm gì mà dẫn điện thoại của con cơ chứ Từ từ Trên núi Kỳ Liên xuất hiện Càng ngày càng nhiều thiên sư Giải thi đấu huyền linh cũng ngày càng gần Trong lúc đó Trần Ngư cùng ông Ngô hai lần lên đỉnh Kỳ Liên Bố trí ổn thỏa hết mọi việc Sau đó cùng các thiên sư đến dự thi khác Từ từ đợi ngày khai mạc Của giải đấu huyền linh Tác giả có lời muốn nói Sau khi được người khác quân sư Chàng thanh niên Ngô rốt cuộc cũng rổ lộ một lần nữa Với cô nương Anh, anh thích em Cô Đương thẹn thùng lại e sợ Nhưng mà, sư phụ em không cho em yêu anh Vậy, anh sẽ chờ hai năm nữa Hai năm nữa, sư phụ của em sẽ phải chết Cô nương giận dữ Cút! Chàng thanh niên ngô vô cùng vô tội Sư phụ anh nói mà Ông nói lần trước, ông đã đích thân xuống âm vũ Tìm pháp bạch vô thường, cha cứu tuổi đời của sư phụ em ở sổ sinh tử Hết tập 48, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Thank <laughs> you.